Chương 96 Tôi siết chặt lấy cổ tay, vừa ngăn chất độc chảy lên trên, vừa kêu lên như sắp khóc. Mau tới đây, tôi bị rắn lục cắn rồi. Cảnh lão phản ứng cực nhanh, ông cụ thoát cái đã trèo từ trên đệm xuống, chạy vụt tới. Một tay nhanh như chớp, tún chặt ngạc trên của con rắn, một tay kéo đuôi nó. Vung ngược tay vứt luôn con rắn xuống đất. Tôi sắp khóc đến nơi hỏi. Rắn này có độc phải không? Cảnh lão gật đầu. Có độc. Mắt tôi ẩn ẩt nước. mau bôi thuốc cho cháu. Không nhanh là cháu tạch bây giờ. Cảnh lão chẳng bận tâm. Vết thương của cậu không cần bôi thuốc. Tôi bị dọa tới nỗi suýt tiểu ra quần, suýt chặt cổ tay. Cảnh lão, ông thân yêu của cháu Ông không thể thấy chết mà không cứu Rắn này có độc nữa Ông cũng phải cho cháu ít thuốc để thử chứ Cảnh lão quay người bước đi Độc tính của con rắn này rất ít Cùng lắm là khiến cậu ngứa ngáy mấy ngày Không cần bôi thuốc đâu Tôi thở vào một hơi Nhưng vẫn không yên tâm hỏi Nhưng hôm qua không phải ông bảo rắn lục cực độc à Cảnh lão nói Đây không phải là rắn lục Tôi kinh ngạc Sao đây không phải là rắn lục Ông xem toàn thân xanh ngắt này Đầu tam giác Còn nấp trong bụi tre Sao không phải là rắn lục Cảnh lão Đây là một con rắn rào xanh Mắt rất to Mắt rắn lục bé tí Có nhiều người nuôi rắn này Bị cắn phát cũng không sao Con mà cậu gọi là rắn lục bên nãy Chắc đến tám phần là loài này. Tôi cúi đầu nhìn kỹ, mắt con rắn kia hình như thực sự rất to. Con rắn bị cảnh lão hất ra, ném xuống đất, như liệt kẻ người, đầu yếu ớt ngọ nguậy nằm im bất động. Lát sau nó mới hồi lại, chậm chậm trườn vào rừng tre. Tôi tò mò. Cảnh lão, ông còn chưa nhìn, sao biết không phải rắn lục? Cảnh lão nói, Rắn lục thích làm ổ trong lùm cỏ Bụi cây hoặc nham thạch Cành khô hay trên bờ ruộng Chúng ta đi men theo bờ sông Nước xiết Rắn lục thường sẽ không ở đây Tôi hoàn toàn bái phục Ông cụ cứ như một bộ từ điển sống Về các loài rắn vậy Ông cụ nhìn đống lửa Bỏ thêm ít lá ngại vào đống lửa Phòng rắn, phòng mũi Mùa này nhiều rắn lắm Chỗ chúng ta có thể có đến gần trăm con đấy. Tôi hết hồn, vội lấy ít lá ngải ném vào đống lửa theo lời ông cụ. Vẫn chưa thấy yên tâm, bền hỏi. Sao có rắn thì ra ngoài ban ngày, có rắn thì thích ra ngoài vào ban đêm ạ? Cảnh lão đáp. Ừm, rắn hổ mang, rắn vua thường ra ngoài ban ngày. Rắn kẹp nông, kẹp nia bắc, rắn lục thường ra ngoài vào ban đêm. Còn có những loài không thích ban ngày, cũng không thích ban đêm, thích ra ngoài vào lúc trời âm u hay lúc hoàng hôn, như ngũ bộ xà, bách bộ xà. ha còn có những loài rắn âm dương thế cơ. Tôi không khỏi bật cười, quay đầu nhìn rừng cây âm u, hỏi. Vậy ở chỗ chúng ta có rắn gì? Ông cụ, kẹp nia bắc, ngũ bộ xà, chúng thích ở gần bờ sông, Ăn ếch, cá, chuột Nhưng chúng phải đợi trời tối hẳn mới bò ra Có đống lửa càng không dám đến gần Tôi lại tò mò hỏi sang tập tính của những loài rắn khác Ông cụ bảo rắn không giống nhau Rắn kẹp nông thích đất núi Cũng hay hoạt động quanh eo hồ Hổ mang thì ưa xuất hiện Ở những chỗ râm mát trên sườn núi Mộ Những công trình bỏ hoang, miếu đổ, khe nham thạch mách bộ xà, sống gần người. Nó thích qua lại ở những bờ tường cũ, nhà sụp, đất canh tác. Vậy nên thầy lang chuyên trị vết thương do rắn. Chỉ cần nhìn vết thương, hỏi bị cắn ở đâu, rắn to khoảng thế nào, là trong đầu đã rõ phải xử lý vết thương ra sao. Tôi thắc mắc, tại sao đều là rắn độc mà lại khác nhau nhiều như thế? Ông cụ bảo, Thực ra, thói quen của rắn được hình thành bởi nguồn thức ăn. Rắn hổ mang thích ăn gà, chuột, thằn lằn, cóc. Vậy nên thường sống trong rừng cây, trên sườn núi, có lúc cũng ở cạnh sông, suối. Kẹp nia bắc thích ăn cá chạch, lươn, vậy nên luôn lượn lờ quanh bờ sông, bờ suối. Rắn vua chăn mốc, chăn miến điện, thường sống trong kẽ đá, hốc cây. Thậm chí trên cây, loài này rất bé đạo thích nhất là ăn thịt rắn độc. Rắn độc gặp phải nó cũng chẳng thiết chạy, toàn thân như bị liệt, nằm bò ra đất để kệ nó nuốt sống. Tôi không khỏi tấm tắc. Rắn vua không hộ là rắn vua, lại còn lấy rắn độc làm thức ăn, bé vãi trưởng Vậy rắn vua có thể coi như loài vật ghê gớm nhất rừng mưa nhiệt đới phải không? Cảnh lão lắc đầu, lãnh đạm nói. Rắn vua đã chẳng còn nổi bao nhiêu. Tôi kinh ngạc. Vì sao thế? Cảnh lão. Thịt rắn vua ngon, người có tiền thích ăn nhất. Ra rắn có thể bén được bộn tiền. Chúng đều bị giết sạch rồi. Với loài rắn vua này, thiên địch của nó chính là con người. Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc phức tạp. Vừa mong sao lũ rắn này sớm ngày tuyệt chủng. Vừa cảm khái về sức phá hoại của con người Đến chúa tể rừng xanh Như rắn vua cũng không thoát nổi Ánh trăng như nước Men theo rừng tre Đổ tràn xuống Ông cụ khoanh chân ngồi thẳng trong lều tre Toàn thân như khoác một lớp ánh trăng Phản phất hào quen Tựa như một vị Phật Tôi khá hào hứng Ngồi đó tiếp chuyện ông cụ Tôi hỏi cạnh lão Cháu nghe nói ông cứu rắn mà cũng giết rắn, vì sao thế? Cảnh lão Chủ tịch Mao từng nói, không thể chỉ nhìn một mặt của vấn đề Rắn cắn người thì phải xử lý nó Người không động vào rắn thì nó cũng là một sinh mạng, tại sao không cứu? Tôi hỏi cảnh lão Không phải rắn cứ gặp người là cắn à? Cảnh lão lắc đầu Thường rắn thấy người sẽ bỏ chạy. Cho dù là hổ mang hay rắn vua thấy người, phản ứng đầu tiên cũng là bỏ chạy. Chạy không nổi mới nghĩ cách cắn người. Tôi... Thế rắn nào ghê gớm nhất? Rắn vua. Rắn vua sợ gì? Người. Người? Sao lại sợ người? Rắn không giống nhau, người cũng thế. Cháu nghe bảo rắn biết trả thù ạ. Người mới hay lấy oán báo ơn nhất. Cảnh lão càng nói càng mơ hồ, dường như trong lời nói vẫn còn ẩn ý. Cũng có vẻ như đang ẩn giấu thiên cơ gì đó, nhưng tôi nghe không hiểu. Tôi vẫn còn muốn hỏi tiếp, ông cụ lại lạnh nhạt bảo ngủ đi, ngủ đi. Người vẫn ngồi khoanh chân như thế, đầu gục xuống rồi ngủ mất. Tôi có chút hưng phấn, bò lên đệm, đầu gối lên tay, nhìn khung trời xanh đen lấp lánh mấy ngôi sao. Đầu óc ngập tràn suy nghĩ, mãi mới ngủ được. Tờ mờ sáng, bọn tôi bị mẹ kép kim đánh thức. Bảo nhân lúc trời đang mát mẻ mọi người mau chóng lên đường. Mặt trời đã mọc, thời tiết cũng nóng dần lên. Tiếng chim hót vang ra từ bụi rậm, tiếng côn trùng rã rích. Nước sông chảy ào ào, sức sống ngày mới đã trở lại. Đi được một lúc, phía trước bỗng có tiếng chim, kế đó là những tiếng kêu nghe nôn nóng vội vàng, tiếng vừa to vừa gấp, hỗn loạn. Cảnh lão bước chậm lại, chuyển hướng về phía bụi rậm phía bên phải. Bắt đầu từ đây, mở một con đường đi đi. Mã kép kim không hề do dự, Nhấc dao chặt quen bụi rậm, mở ra một con đường nhỏ. Con đường mới khó đi hơn rất nhiều so với đường ban đầu. Trên đất toàn rễ cây chằng chịt, cành mận gai, cành cây tua tủa khắp không trung, đâm vào mặt, vào người đau rét. Triệu mù bị mấy cành cây quật vào, càng đi càng bực, oán trách. Cỏ ở đây dày thế này, liệu có rắn không? Tôi chế diễu. Có cảnh lão ở đây, anh sợ cái gì? Triệu mù hơi cáu. Ông đây sợ cái gì chứ? Ông thấy có đường thẳng không đi, sao nhất quyết phải chui vào bụi cỏ? Cảnh lão nghe thấy lời triệu mù lãnh đẹp. Đằng đó có rắn. Triệu mù không phục. Cách xe như thế, sao ông biết có rắn? Cảnh lão. Ở đó có rất nhiều rắn sọc gờ đen cuộn mình trên cây. Trựa mù không phục Rắn còn ở trên cây? Không thể nào Trong rừng bao nhiêu chim như thế còn có rắn à Anh ta lại hỏi tiếp Nghe nói rắn sọc gờ Không phải rắn độc Cũng thấy ghen dạ hơn Nhất định đòi đi xem xem Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện Đành phải đi cùng Đi được mấy bước Thấy có một con chim bay từ trong rừng ra Hướng về phía bọn tôi Kêu loạn lên Đuổi thế nào cũng không đi Nhìn kỹ thấy cả người nó màu lá mạ Trên đầu có một nhúm lông trắng Là một con chim trào màu thường thấy ở Trung Quốc Triệu mù hơi sợ Con chim đầu trắng này điên à Sao cứ bay vòng quanh chúng ta Tôi cũng thấy lạ Cẩn thận chút Tôi thấy ở đây dễ có rắn lắm Triệu mù chế nhẹo Sợ gì Có rắn cũng là rắn không độc Cắn một miếng cũng ngang mũi đốt thôi Tôi hừ lạnh. Vậy lát nữa nó mà tới, anh cứ để nó cắn vài phát đi. Nói rồi, bọn tôi cũng bước vào sâu bên trong rừng rậm. Không biết từ lúc nào, con chim trào màu kia đã biến mất. Rừng cây thoát cái trở nên yên tĩnh hẳn. Tôi cảnh giác nhìn cây cối xung quanh, lá cây chi chít, cành nhánh đen kín, chúc xuống như thác độ. Lòng bàn tay tôi sũng mồ hôi, sợ hãi, Không biết liệu lúc nào sẽ có một con rắn lao ra. Triệu mù tự diễu. Ở đây đến mũi cũng chẳng có mà. Còn chưa dứt lời, một con rắn to bằng cổ tay nhanh như điện sẹt leo vụt xuống từ trên cây. Thoát cái đã quấn lấy cổ triệu mù, dần siết chặt lại. Triệu mù vô thức túm lấy thân con rắn, rằng mạnh ra. Con rắn quay phắt lại. Cắn phập vào mu bàn tay anh ta chỉ trong chớp mắt. Mặt mũi triệu mù đỏ ẩn, hai tay vẫn túm chặt người con rắn ra sức gọi tôi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi quá sửng sốt, mãi mới hoàn hồn, vội chạy tới giúp anh ta kéo con rắn ra. Nào ngờ con rắn như mọc rễ, kéo không nổi, mà còn càng xiết mình chặt hơn, khiến mặt triệu mù đỏ bừng bừng. Tôi giờ mới nhớ ra phải gọi người hét toán lên Mau đến đây, cứu mẹ Triệu mù bị rắn quấn chặt rồi Mẹ kép kim chạy tới nhanh nhất Hắn tóm chặt đầu con rắn Sau đó cẩn thận tách miệng nó ra Rút xuống khỏi mu bàn tay Triệu mù Kế đó tiểu mẹ cũng vội chạy tới Cùng kéo con rắn với tôi Muốn lôi nó khỏi cổ Triệu mù Nèo ngờ con rắn càng xiết càng chặt Triệu mù đã sắp bị nó siết chết, không thở nổi nữa. Lúc này sau lưng chợt vang lên một giọng nói. Tránh ra là cảnh lão. Tay ông cụ cầm một cành cây to bằng cộng dây thép, đâm vào cái lỗ nhỏ ở phần đầu nhọn của đuôi rắn. Đuôi rắn rụt ngay lại, thả lỏng mình ra được một chút. Triệu mù cuối cùng cũng thở được, nhân cơ hội này hít lấy hít đệ. Cảnh lão tiếp tục lấy cành cây chọc vào lỗ nhỏ đó, con rắn nhúc nhích không ngừng, cuộn đuôi vào người. Mình nó cũng ngày càng rãn ra, cuối cùng buông thõng trên cổ triệu mù như một sợi dây thừng. Chương 97 tay cạnh lão từ từ nắm chắc thân rắn, nhấc nó ra khỏi cổ triệu mù rồi ném xuống đất. con rắn không kịp phản ứng, mẹ kép kim chém một nhát, con rắn đứt làm đôi. hai nửa người phụt máu, không ngừng co giật. triệu mù thoát được, hai tay ôm lấy cổ, thở hồng hộc, trông như vừa trải qua một kiếp nạn. không ngờ chuyện vẫn chưa xong, vết thương trên tay anh ta mau chóng sưng phồng lên. Đây rõ ràng là dấu hiệu của trúng độc. Triệu mù muốn khóc đến nơi. Ông cảnh, chẳng phải ông bảo rắn không có độc à? Cảnh lão nghiêm túc. Rắn rất kỳ lạ, có lúc không độc, nhưng nó hung tợn lên là thành có độc. Ông ấy lấy thuốc trị rắn cắn đem theo bên người ra, đưa cho triệu mù bôi lên, en ủi. Thực ra bị rắn độc cắn đôi khi cũng là một chuyện hay. triệu mù giống lên như lừa. Cái gì? Bị rắn độc cắn còn hay ho cái gì? Tôi vội kéo anh ta lại. Anh đừng nóng, nghe cảnh lão nói đã chứ. Cảnh lão gật đầu. Người bị rắn độc cắn chỉ cần lấy thuốc lọc sạch, độc nhiễm vào người khe khá rồi, ba năm không bị bệnh. triệu mù méo mặt. Ông nội ơi! Cái này nói thì hay, nếu bị rắn cắn ngay giữa nơi đồng không mông quạnh, thì đi đâu tìm thuốc trị rắn cắn? Cảnh lão, đi đâu tìm ư, chỗ nào chẳng có. Lúc này tiểu mã nói, Ông à, cháu nghe nói, nếu có bị rắn cắn ở trong rừng cũng không cần hoạn, tìm kỹ xung quanh, đảm bảo không quá 5 bước chân sẽ tìm ra thuốc giải độc, là thật sao? Cảnh lão gật đầu, Phàm thứ có độc, nội trong năm bước, ắt có thuốc giải, đúng là có cách nói như vậy. Triệu mù À, thực sự là vậy à? Vậy có dùng được không? Cảnh lão Dùng được, trước đây thiếu thuốc. Người nếu bị rắn cắn đều tìm kiếm xung quanh, thường sẽ tìm thấy thuốc giải độc rắn. Tôi tò mò Vì sao vậy? Không phải người ta vẫn bảo... Bị rắn cắn chỉ tiêm huyết thanh mới ổn à? Cảnh lão hỏi ngược lại tôi. Huyết thanh từ đâu ra? Tôi cứng họng, nhìn mấy người tiểu mã. Họ cũng không biết. Cảnh lão nói. Huyết thanh là do con người lấy một lượng độc nhất định của rắn, tiêm vào ngựa hoặc bò, đợi sau khi chúng sản sinh ra kháng thể, thì lấy kháng thể trong máu của chúng chế thành. Cùng một nguyên lý như vậy, ở nơi thường tiếp xúc với nọc độc của rắn, cỏ cây quanh đó sẽ dính chất bài tiết của độc rắn. Những thứ này có độc hết. Một số cỏ cây không chịu được độc rắn sẽ khô héo hết. Số khác có sức đề kháng cao. Trong quá trình tiến hóa, dần dần sản sinh ra kháng thể, có thể chống lại độc rắn. Vậy nên trở thành thuốc giải độc hữu hiệu. Mấy người bọn tôi giờ mới bừng tĩnh. Xem ra muốn tìm được thuốc giải độc rắn, buộc phải tìm kiếm ở nơi rắn thường que lại. Nếu bị rắn que đường cắn, kể kẻ có gặm sạch cỏ xung quanh nơi đó cũng vô tác dụng. Tiểu Mẽ giờ mới lên tiếng. Trong làng tôi cũng có lão già không vợ, rất thích ăn thịt rắn. Ngày nọ, ông ta bắt được một con rắn sọc gờ. Lúc lôi đi giết thịt bị nó cắn cho một phát, Loài này vốn không có độc. Ai biết sau khi ông ta bị cắn, vết thương xưng phồng lên, hoàn toàn là triệu chứng trúng độc. Bôi thuốc trị rắn cắn cũng vô ích. Ông ta hết cách, đành lấy dây thừng buộc chặt cánh tay, đi cầu cứu một thầy lang chuyên trị rắn cắn. Thầy lang bảo ông ta mau lên núi, sau đó cứ nhắm mắt đi về phía trước, ngẽ ở đâu thì nhai nét cỏ ngay cạnh tay ra đắp lên vết thương. Người này nửa tin nửa ngờ, Đi làm thử Ai dè hiệu quả thật Chuyện này là sao Cảnh lão lắc đầu Ta cũng gặp phải chuyện tương tự Không nói rõ được Chỉ có thể nói Trên đời này vạn vật trong trời đất Tương sinh tương khắc Có thể thực sự ý trời là vậy Dẫn ông ta đi tìm kiếm thứ gì đó Tôi Cái này có hơi mê tín rồi Triệu mù cũng lậm bẩm. Sao tôi nghe lại giống phong thủy gì đó thế? Đều là nói linh tinh cả. cạnh lão. Huyền học, phong thủy thực ra đều như nhau. Phong thủy là gì? Nói theo cách đơn giản nhất. Nếu cậu định xây nhà, cậu chắc chắn không thể xây cạnh một cái nhà xí. Chắc chắn là hôi thối. Cậu cũng không thể xây cạnh đường lớn. Quá ồn. Xây cạnh bờ sông cũng không được. Nếu mưa to, nước sông dâng cao, có thể nhấn chìm cả ngôi nhà. Cậu suy đi tính lại, tìm một nơi xây nhà tựa bắc hướng nam, tránh mưa kiến gió. Cậu tìm một nơi để xây nhà, đây chính là việc xem phong thủy một cách cơ bản nhất. Nếu phức tạp hơn, có thể cần phải xem tới thế đất, mạch núi, hướng sông chảy Những điều này là kiến thức, thời cổ gọi là kham dư cũng chính là phong thủy bây giờ. Tiểu mẽ nghiền ngẫm lời cảnh lão. Nghĩ kỹ lại, phong thủy đúng là như vậy. Tôi còn tưởng mấy thứ này để gạt người. Tôi cũng cảm khái. Nhiều điều hay mà các cụ ngày xưa truyền lại, có lúc thật không thể tin được. Tất nhiên cũng không thể tin hết. Triệu mù lẩm bẩm. Vãi đạn. Câu này tiểu thất nói, nghe như kén bộ ngoại giao. Nói cũng như không. Hơn 5 giờ chiều, bọn tôi cũng đến kịp doanh trại thứ hai của quân đội Mỹ. Doanh trại này to hơn cái lần trước, thậm chí ở chỗ đất trống bên cạnh còn quây một mảnh đất trồng các loại rau củ như bí ngô, khoai tây, ngô, vân vân. Mẹ kép Kim đi tuần xung quanh một lúc rồi hét lên với cảnh lão bằng tiếng Lào. Cảnh lão gật đầu, khua khoáng một hồi, như đang đồng ý với gã. Tôi vội hỏi tiểu mã, hắn nói gì? Tiểu mã bảo, hắn nói phát hiện có đàn lợn rừng phía trước. Đêm nay canh là chúng ta có thể ăn thịt lợn rừng. Triệu mù nghe đến đàn lợn rừng lập tức kích động. Gì cơ? Núi này còn có cả lợn rừng à? Vậy tốt quá! Cậu mau đi hỏi hắn xem lợn rừng ở đâu? Chúng ta canh thế nào? Tiểu mã chạy sang trao đổi với mã kép kim một lúc, quay lại nói. Mã kép kim vừa ra bờ sông phát hiện nơi đó có một khoảnh đất toàn khoai tây. Có thể là do lính Mỹ trồng trước đó. Có một phần khoai tây đã bị đàn lợn xéo nát. Còn lại già nửa vẫn ngon lành. Hắn đoán tối nay đàn lợn sẽ còn đến ăn khoai tây. Tới lúc đó chúng ta có thể tấn công chúng từ trên cây. Lũ lợn mà ngắm chúng khoảnh đất nào nhất định sẽ sới tung nơi đó lên. Nhìn đi! Tối nay chúng chắc chắn sẽ tới. Chúng ta vừa hay săn đêm luôn. Triệu mù hứng khởi quay lại nhìn tôi. Cậu không đi được, cứ đợi ở đây đi. Tôi không phục, vỗ vào khẩu súng hơi trước người. Ơ hay, tôi cũng có súng. Dựa vào cái gì mà không cho ông đây đi. Triệu mù biểu môi. Khẩu súng đồng nét đó của cậu, bắn chim sẻ còn được, chứ bắn lợn rừng, e chỉ ngang gãi ngứa cho nó. Tôi không phục. E cái gì? Ông đây bắn hơi bị chuẩn đấy. Bắn chim sẻ chưa bao giờ trượt. Đợi tôi nấp trên cây ngắm chuẩn, cho nó một phát chí mạng. Triệu mù dở khóc dở cười, liên tục xua tay. Bắn lợn rừng không giống với bắn chim. Chim đậu trên cây là đứng im, mặc cậu bắn, giống như bắn bia ấy. Lợn rừng thì không được. Nó lúc nào cũng di động, đầu lắc lư, rất khó bắn trúng vào chỗ hiểm của nó. Nếu phát đầu tiên cậu không bắn chết được nó, nó không chỉ không chạy mà còn liều mạng lao lên hút. Cái răng nanh to vật vẽ, có thể húp toát bụng cậu trong nháy mắt. Tôi hơi trột dạ, nhưng vẫn cố chấp. Hỏi vậy họ săn lợn rừng thế nào? Triệu mù nói với tôi, lợn rừng ấy, thường đi theo đàn. Một đàn nhiều thì có hơn hai chục con, ít thì có bảy tám con. Thường là mấy con lợn cái dẫn theo một đàn lợn con, phía sau cùng có hai con lợn đực đi theo. Lợn đực này là nguy hiểm nhất, da thô, thịt dày, trên người còn bọc một lớp bùn, lại giữ rằn, cảnh giác. Đừng nói súng hơi, cho dù là súng phổ thông cũng không bắn thủng được ra nó. Săn lợn ấy, phải dùng đến súng trường xung kích 63, có sức xuyên phá cực mạnh. Cho dù có dùng loại súng này, phải lấy rũa rũa đầu đạn đi, hoặc lấy dao mài thành hình chữ nhật ở đầu đạn. Như vậy, lúc bắn, đạn mới xuyên qua được lớp da lợn rừng dày cộm. Đi săn lợn rừng vào ban đêm là một việc vô cùng nguy hiểm. Thường phải có bốn người, ít nhất hai khẩu súng trường xung kích 63 và 56. Cộng thêm hai khẩu súng săn, hai khẩu súng nẹp đầy đạn cỡ lớn, Dành cho thú to Một khẩu súng lắp đạn trì Không có đạn trì thì lắp bi sắt Cuối cùng là một khẩu lắp đạn hoa cải Lúc đi săn đêm Mọi người sẽ phân công sẵn Súng trường sung kích Bắn tầm xa Súng săn đạn hoa cải Hỗ trợ Đạn trì bi sắt phòng thân Tiểu mẽ bảo Lúc bố gã còn làm lính Cũng thường săn đèn lợn rừng Họ thường đi nhóm 3 người, một người dùng khẩu M1, hai người còn lại một người dùng súng trường bán tự động 56, một người dùng ek 47 Lúc đi săn, hai người nấp hai bên trái phải, cùng lấy súng trường bán tự động 56 bắn. Nếu không trúng chỗ hiểm, lợn rừng sẽ xông tới liều mạng. Đến lúc đó phải dùng luôn ek 47 chống đỡ, bằng không lũ lợn xộc đến trong nháy mắt. Về cơ bản là không chống đỡ nổi. Triệu mù không nhịn được, chặn họng ghẽ. Gì cơ? Dùng EK-47 mà còn gọi là đi săn à? Sao bố cậu không dùng luôn lựu đạn cầm tay đi? Tôi thấy hai người họ sắp cãi lộn, vội hòa giải, bảo những thứ các anh nói phiền phức quá. Ngày trước, ông ngoại tôi từng nói về cách săn lợn rừng. Săn lợn rừng tốt nhất là đặt bẫy kẹp, hoặc nuôi hẳn một con chó vàng chuyên săn lợn. Săn lợn rừng không thể dùng chó to, gì mà bếc dê hay great vân vân. Bắt lợn rừng không tiện, chỉ toàn sủa, chẳng con nào đuổi kịp. Lúc này phải cho chó vàng lên, ít nhất cũng cần bốn con, hai con cắn tai lợn rừng, một con cắn mông, một con chui xuống dưới người con lợn khuyết háng. Ngay lúc con lợn rừng bị đàn chó vờn quanh, Người phi leo qua là đâm chết con lợn trong nháy mắt. triệu mù biểu môi. Thằng nhã như cậu chỉ giỏi châm chọc. Giờ chúng ta có bẫy kẹp không? Có chó không? Tôi... Nếu có chó tôi còn cần anh làm gì? Câu này nửa chửi nửa nịnh anh ta. Anh ta nhất thời cũng không biết cãi lại thế nào. Hừ một tiếng. Không thèm để ý đến tôi nữa. Tự ngồi sang một bên lần mò khẩu súng đồng nét kia để đêm đi săn lợn rừng, bọn tôi cắm trại luôn ở chỗ cửa thông gió cạnh vườn khoai tây. Cắm trại ở rừng mưa nhiệt đới khác hoàn toàn với ở Đại Hưng En. Nơi này oi bức, ẩm ướt. Những loài côn trùng kỳ lạ bò lổm ngổm trên đất, còn có rắn nên người không thể nằm luôn dưới đất. Nếu không chẳng mấy mà bị đếm côn trùng kỳ lạ kia sơi sạch. Bọn tôi tìm một nơi đất trống giữa rừng. Chặt mấy cái cây nhỏ, dựng thân cây nhỏ trên thân cây to, ghép một giá đỡ cao độ nửa mét, trải cỏ khô lá cây lên, làm thành một cái giường tập thể cao cao giữa không trung. Để đề phòng đêm có mưa, bọn tôi lại dựng mái che bên trên, phủ kín lá chuối. chương 98 Đến chập tối, triệu mù đứng ngồi không yên, cứ dục tiểu mẽ tìm mẽ kép kim hỏi chuyện đi săn đêm. Mã kép kim chẳng vội vàng gì, lấy dao săn, chặt một khúc cây dài hơn 2 mét, to bằng cổ tay, lột sạch vỏ, bỏ hết cành nhánh, vót nhọn một đầu. Cẩn thận hơ khô căng trên đống lửa, làm thành một thứ kiểu như mũi lao. Làm xong mấy thứ này Hắn quay lại nói với tiểu mẽ một câu Rồi đi ra ngoài Tiểu mẽ vội gọi triệu mù Anh triệu Hắn nói có thể đi rồi <cười> Cuối cùng cũng được đi Triệu mù thoát cái bò dậy Túm lấy súng săn định đi Lại bị tôi kéo lại Anh ta phát cáu Tiểu thất, cậu làm gì đấy Tôi gào lên Làm gì, làm anh ấy Cho anh hay, lần này nhất định phải đưa ông đây theo Không thì anh cũng đừng hòng đi Triệu mù tức giận vãi đạn, đã nói là không được rồi Vớ vẫn còn mất mạng như đùa Tôi đép Mấy con lợn con thôi Đến lúc đó, anh đây thể hiện tay nghề cho chú xem Một phát chết một con Giải quyết gọn toàn bộ Triệu mù tức quá hóa cười Ôi mẹ ơi, còn một phát một con cơ đấy không sợ rớt mất hàm dưới à thằng ranh cậu ngoan ngoãn chờ ở đây đi quay về tôi đem lông gáy lợn về cho làm một cái lược tôi thấy anh ta sắp rời đi lắc lắc cái túi trên tay đi đi, anh đi đi đạn còn ở chỗ tôi đây này chịu mù sửng sốt vội tìm khắp túi săn phát hiện đạn quả nhiên đã bị tôi móc mất cáu quá chửi ầm lên tôi chẳng thèm để ý đến anh ta Cuối cùng anh ta không còn cách nào khác Đành bực bội dẫn tôi đi săn cùng Tôi vác theo khẩu súng bắn chim Phấn khởi nhảy chân sáo theo sau Nhìn rừng cây rậm rạp Đâu đâu cũng như có đèn lợn rừng đang ẩn nấp Tôi ngứa tay muốn chết Hận không thể bắn vài phát vào rừng cho thỏa cơn nghiện Trong tất cả các thể loại đi săn Săn đêm là kích thích nhất Đồng thời cũng nguy hiểm nhất Đi săn đêm luôn thu hoạch được rất nhiều Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm Có lúc gặp phải thú rừng cỡ lớn Có sói, báo, lợn rừng to đùng Còn có lúc gặp cả ma Đây không phải trò đùa Nghĩ mà xem Nửa đêm canh ba Một mình lặng lẽ lần mò lên núi Còn lượn quanh những nấm mồ vô chủ Nghĩa địa cũ Chui vào nơi rừng sâu núi thẳm Không gặp ma mới lạ Sợ thì sợ, nhưng không ai kháng cự nổi sự kích thích của việc săn đêm. Nói đến săn đêm, hề, hey, khi còn là một thiếu niên, tôi đã bắt đầu săn đêm. Tất nhiên, cái gọi là săn đêm chính là bám đuôi người lớn giúp họ soi đuốc, soi đèn pin, bắn chim chóc trong khu rừng nhỏ, chứ không ai dám đi sâu vào rừng già. Săn đêm là thế này, khoảng ba rưỡi chiều, Chiều lên một đỉnh núi có nước, tầm nhìn rộng lớn, ngồi đợi chim bay về tổ. Trước khi chim bay về tổ sẽ đi uống nước. Uống nước xong sẽ về tổ theo đàn. Đàn chim ríu ra ríu rít, bay thành một đám như những đám mây xám xịt, rồi cuối cùng hạ xuống một khoảng rừng nhỏ. Khi đó lặng lặng ghi nhớ địa hình rừng cây là được. Săn đêm thường đi theo nhóm hai người. Cũng có người hăng máu không sợ chết, đi một mình hẳn hoi Một người cầm đuốc tẩm nhựa thông soi chim, một người bắn Nửa đêm canh ba, tính cảnh giác của chim kém Có lúc, người thậm chí có thể treo hẳn lên cây, túm luôn chim đang ngủ Lúc này lấy đuốc tẩm nhựa thông hoặc đèn pin chiếu thẳng vào nó Bên dưới lấy súng bắn Một phát thôi là chim lăn quay rơi xuống bằng bằng bằng trong mẻ đêm yên tĩnh gió đêm như mật đường khát vọng của thú săn nỗi sợ hãi bóng đêm những chấn động từ thân súng khiến tôi mãi mãi cũng không thể quên tất nhiên tôi rất mong đợi một ngày kia tôi có thể thực sự tiến hành một lần đi săn đêm lần này có cơ hội đi săn kẻ một đàn lợn rừng như vậy sao tôi có thể bỏ qua được Đi săn đêm thường canh ở nơi kín gió mà lợn rừng hay xuất hiện Bọn tôi tìm một gốc cây lớn Mã kép kim trèo lên cây trước Sau đó thả dây thừng xuống Mấy người bọn tôi vịn dây thừng leo lên Cây rất keo, lên được độ khoảng 7-8 mét Thân cây bắt đầu phân nhánh Mấy cảnh lớn vươn tít ra tận bên ngoài Bọn tôi kéo mấy sợi dây lên buộc chặt súng vào nhánh cây Nòng súng chỉa thẳng xuống dưới Mã kép kim tự trèo lên một nhánh cây rất keo Ôm súng vào lòng Tựa lưng vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi Không thèm để ý tới bọn tôi Bọn tôi không dám trèo keo như thế Chỉ đành ngồi trên một nhánh cây lớn Cộm đến đau kẻ mông Cũng không dám cử động lung tung Chỉ ngồi yên quan sát bên dưới Đi săn đêm là một việc rất heo tổn sức lực Thường đèn lợn quá nửa đêm mới xuất hiện, người chỉ đành trầu trực trên cành cây mà canh. Thời gian ngồi canh cực kỳ khó chịu, người co cuộn trên nhánh cây, không được ngủ cũng không được trèo xuống, chỉ có thể che cái ngáp dài bằng tay áo, nhỏ giọng chuyện trò. Từ góc của bọn tôi nhìn ra bên ngoài mới thấy được sự mênh mông và tươi tốt của rừng mưa nhiệt đới ở xung quanh bọn tôi gần như toàn là cây cao tán rộng to tới mức gần như bao phủ toàn bộ hệ thực vật trong rừng mưa nhiệt đới tạo nên những tòa thành xanh ngắt, hừng hực và nguyên sơ vô cùng Điều khá đặc biệt ở rừng mưa nhiệt đới là vì trong rừng có nhiều loại cây khác nhau các loại tán cây tạo thành mười mấy tầng trên không chung Trùng trùng điệp điệp nhấp nhe nhấp nhô Tựa như hàng tầng lầu cát xanh mướt lơ lửng Mãi lâu sau ánh trăng dần lên keo Chiếu xuống một khoảng đất trống Dưới gốc cây trắng xóa một vùng Như phủ một lớp xương Trông ra xa ánh trăng chiếu vào Tầng tầng lớp lớp bụi cây Trên tán lá tựa hồ dập dành hơi xương mỏng Tản ra khắp nơi Vừa bay bổng vừa huyền bí Ánh trăng như nước Tiếng côn trùng rã rích như tiếng suối chảy, Bè theo tiếng gió Lá cây rung rung Thi thoảng lại nghe thấy một vài tiếng chim Tất cả kết hợp lại Du dương vô cùng Giống như rừng cây đang hít thở Từng nhịp nhẹ nhàng Không có ai lên tiếng Rất lâu sau Triệu mù mới nhỏ rộng lậm bậm Đất rừng phương Nam thật chẳng giống với phương Bắc chúng ta. Tôi đáp: Phương Nam núi rừng thanh nhẽ, phương Bắc thì khí phách. Mỗi nơi đều có cái riêng của mình. Triệu mù ngẫm nghĩ. Sao tôi cảm thấy hơi giống liêu trai, âm khí cuồn cuộn? Tôi tức giận lườm anh ta. Tiểu mã bên cạnh cũng muốn nói gì đó, khóe môi run run, nhưng lại không cất tiếng. Tôi cảm thấy không ổn hỏi gã Tiểu mã, cậu muốn nói gì? Tiểu mã hơi ngại ngùng, khô khóc nói Thực ra tôi cũng cảm thấy nơi này hơi rộn người Triệu mù lập tức hăng hái Đúng mà, tôi đã bảo ở đây hơi tà ma mà Ngày trước nói thế nào? Lão tôn ta quan sát bầu trời ban đêm Thấy yêu khí bốc lên nguồn ngụt khắp nơi Ách có yêu nghiệt đang tác quái Tôi chọc hắn Còn lão tôn Tôi thấy anh giống nhị sư huynh thì có Tiểu mã rõ ràng hơi căng thẳng Miễn cưỡng cười Hai tay siết chặt Cảnh giác nhìn bên dưới Như đang lo lắng gì đó Tôi vứt cho gã điếu thuốc Ba gã đàn ông chúng ta ở đây Sợ gì Không phải sợ gì hết Tiểu mã không lên tiếng Đặt thuốc lên mũi Khịt khịt Ngửi mùi thuốc Săn đêm không thể hút thuốc Thú rừng người thấy mùi thuốc sẽ không dám đến Nhưng mọi người đã quen nhét bao thuốc vào túi rồi Nửa đêm canh ba Trong rừng chốc chốc lại vang lên mấy âm thanh kỳ lạ Người dễ căng thẳng Có hương thuốc mới cảm thấy như mình đang ở nhân gian Đi săn đêm luôn phải thức đến 2-3 giờ sáng Người buồn ngủ đến nôn neo Ngửi được hơi thuốc cũng tỉnh táo hơn Ban đầu tôi rất phấn khởi Không dám ho he lấy một tiếng Dựng tai lên Mắt liên tục liếc xuống dưới Bụng nhủ thầm Đèn lợn rừng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Làm sao để bắn phát súng đầu tiên Triệu mù lại chẳng bận tâm Anh ta nói Đi săn lợn rừng ban đêm Phải chú ý 3 mốc thời gian 9 giờ, 12 giờ và 3 giờ sáng Nếu qua 3 mốc này mà lợn rừng không đến Thì coi như canh phí công Triệu mù thức đến 9 giờ Bảo bọn tôi trông chừng trước Có động tĩnh thì gọi anh ta Anh ta tự vòng mấy vòng dây thừng vào cây Là một cái võng Rồi thoải mái nằm lên trên Sau đó cởi phén áo ra làm gối Ngủ vùi Một hai tiếng sau Bên dưới vẫn không có động tĩnh gì Rừng cây ngày càng tĩnh lặng Tôi ra sức rụi mắt, ngép liên hồi, chỉ sợ đặt lưng xuống là ngủ mất. Nhìn sang tiểu mã, thấy mí mắt gã cũng không chống đỡ nổi, đang gục đầu xuống. Chỉ còn mã kép kim vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cũng không biết có phải hắn đã ngủ mất từ lâu rồi không? Tôi không nhịn được, đá triệu mù, anh ta rất tỉnh, ngồi bật dậy, thì thầm. Đến rồi! Tôi kết đấy, mau dậy đổi ke cho ông đây ngủ. Triệu mù nhanh nhẹn bò dậy, uống ngụm nước hỏi Tiểu Mã. Mấy giờ rồi? Tiểu Mã nhìn đồng hồ. Sắp 1 giờ rồi. Triệu mù quay lại. Vãi, Tiểu Thất, đừng ngủ nữa, lợn rừng sắp tới rồi. Tôi rủi mắt. Vừa mới định chợp mắt, tôi sợ lát nữa không trụ nổi ngủ quên sẽ rơi xuống đất mất. Trượu mù đưa cho tôi bình nước Uống nhiều nước vào Không thì chúng ta nói chuyện Nhỏ tiếng chút Lợn rừng bên dưới chắc sẽ không nghe thấy Tôi uống mấy ngụm nước Đưa bình nước cho tiểu mã Ba người khoanh chân ngồi đó Tán dóc chuyện núi rừng Tôi Mù, lát lợn tới bắn thế nào Trượu mù đáp Đợt này có lẽ là một bầy lợn rừng Có chừng bảy tám con Tới lúc đó Tôi bắn con đầu đèn Con đầu đèn chết Thì mấy con khác cũng coi như xong Khi ấy hai cậu cứ bắn thoải mái Bắn con to to tí là được Tôi hào hứng xoa xoa tay Nếu bắn không chết phải làm sao? Triệu mù Không sao Chỉ cần bắn trúng là nó không chạy nổi đâu treo xuống bắn tiếp thôi Tiểu mã hỏi Liệu có cắn người không? Triệu mù Không, lợn đầu đèn vừa chết Là những con lợn cái còn lại Sẽ hốt hoảng chạy lung tung Chúng đạn xong đến chạy cũng không chạy nổi Tôi À Một đạn 7-8 con Mà chỉ có một con đầu đạn là đực à Bao nhiêu như thế Người nó chịu nổi không Triệu mù Cũng không phải chỉ toàn lợn cái Nhưng cũng không phải đực Tôi Không phải đực cũng không phải cái Thì là bê đê à Triệu mù nghiêm túc gật đầu Phải, là bd Trong đàn lợn rừng Chỉ có con đầu đàn là đực Những con khác đều bị con đầu đàn Cắn đứt hàng Không phải thái giám thì là gì Tôi, vãi nồi Không ngờ lợn rừng cũng học hoàng đế trò này Tiểu mã Đàn lợn này sau khi bị thiến Thì nhét hẳn Đến người cũng không dám cắn Tôi khinh thường Bắn loại lợn rừng yếu thế này còn hứng thú gì Đợi lát các anh đây Dứt khoét xử lý một con đơn độc mới tính. Mù, nhất lợn nhì gấu ba hộ, có phải để nói về con đi một mình? triệu mù gật đầu. Lợn rừng đi theo đèn dễ săn, con đi một mình khó săn nhất. Một con đó phải nặng cỡ 200, 250 cân, chạy như xe tăng. Mình nó có thể húp đổ một gốc cây to bằng miệng bát, không có cách nào săn được cả. Điều này tôi biết, thợ săn vẫn hay truyền miệng, nhất lợn nhì gấu ba hổ, trong rừng loài đáng sợ nhất không phải gấu, hổ, báo mà là vua lợn rừng một mình tung hoành. Chương 99 Các vùng núi ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu đều có lợn rừng Những năm gần đây công tác bảo vệ động vật được tuyên truyền rộng rãi Bao nhiêu súng săn của dân các làng cũng bị tịch thu hết Kết quả là lợn rừng ở một số vùng núi phát triển quá mức thành tai hại Tại nhiều nơi ở Vân Nam, chính quyền địa phương thường xuyên tập trung dân làng, thành lập các đội săn Đi lần lượt từng thôn xử sạch đống lợn rừng Lợn rừng phá hoại hoa màu quá kinh khủng Chúng mọc hai răng nanh lớn, răng rất dài, chỉa ra ngoài miệng. Cắm xuống đất là thành rãnh sâu, bới hết khoai tây khoai lang dưới đất lên. Cắn bừa bãi, không ăn cũng phải phá nét ra. Một bầy lợn rừng sông vào trong vườn khoai tây. Chỉ cần một buổi tối là đất cát sẽ bị sới tung lên, hoa màu bị xéo nét. Lần này còn đỡ, bọn tôi đang rình lợn rừng phương Nam. Lợn rừng vùng núi phương Nam lành tính hơn, thường ăn khoai tây, ngô, khoai lang. Lợn rừng vùng núi sâu Đông Bắc còn ăn thịt kẻ người. Lợn rừng Đông Bắc thích cọ người vào vỏ thông để gãi ngứa. Trên vỏ thông có dính một lớp nhựa. Lợn rừng gãi ngứa xong, nhựa thông sẽ dính luôn lên ra. Da. Sau khi gãi ngứa, nó sẽ lăn lộn trên đất, dính hết lá, đá vụn vỏ quả thông lên người như khoác thêm một lớp giáp dày, súng bắn không thủng, dám vật kẻ hổ, chiến gấu. Lợn rừng không chỉ có lớp da rắn chắc mà lông lưng nó còn cực kỳ cứng. Trước đây khi nhà săn được lợn rừng, bà tôi luôn thích lột lông lợn rừng làm thành lược chải tóc, dùng cả đời cũng không hỏng. Thường có mấy đàn lợn rừng sống lẫn lộn trong một khe núi. Đây chính là khe rã trư khét tiếng nhất trong rừng già. Thợ săn thường sẽ đặt bẫy hoặc cho chó săn vây bắt, hoặc đi săn theo nhóm. Có người thợ săn lập nhóm đến khe rã trư, phát hiện ra bên trong vãi đầy xương người, quần áo nét vụn. Trong đống xương còn có đứa bé cổ đeo kiềng bạc. Nếu thợ săn đi một mình, chẳng may gặp lợn rừng thì phải làm thế nào? Vấn đề này tôi đã hỏi riêng ông ngoại. Ông bảo, nếu thợ săn đơn thương độc mẽ gặp phải lợn rừng, vậy thực sự là vô cùng đen đủi. Lúc này chẳng chạy được đường nào cả. Con lợn chạy cái là hệt như xe thiết dép cỡ nhỏ, tốc độ cực kỳ nhanh, sức công phá lớn, chẳng bao lâu sẽ đuổi kịp rồi cắn chết người. Thợ săn cũng không trèo lên cây được, Lợn rừng có thể nặng đến mấy trăm cân Răng nanh dài gần mét cong như lưỡi liềm Nó điên lên hút một cái thôi Là gốc thông to bằng miệng bát đổ dẹp Nếu là cây to Nó sẽ kiên trì lấy răng nanh Sới rễ cây lên Sau đó cắn đứt Đợi khi cây đổ rồi Sẽ cắn chết người Chỉ có duy nhất một cách Đó là quay lại đối diện với nó Còn phải hét toán lên chọc giận nó sau khi con lợn phát điên nó sẽ ngoét miệng giống lên lao về phía thợ săn lúc này thợ săn phải đứng cho vững nhắm chuẩn vào mồm con lợn bắn một phát một phát súng có thể bắn văng nửa cái đầu nó rồi tất nhiên thợ săn cũng chỉ có một cơ hội nổ súng thôi nếu phát đạn này không bắn chết được con lợn nó rồ lên lấy răng nanh húp lòi ruột trong nháy mắt Chẳng còn cách nào khác Đơn thương độc mã săn lợn rừng Thì chỉ có thể ra đòn hiểm Đây là cách liều mạng Nếu không bị ép tới đường cùng Không ai muốn thử Đang lúc rảnh rỗi Tôi thuận miệng kể cho họ nghe Về mấy cách săn lợn rừng Triệu mù kinh ngạc Vãi lúa Đây nào phải cách săn lợn rừng Đây là cách giết lợn rừng vua Của thợ săn đỉnh nhất Ông ngoại cậu làm gì đấy Tiểu mẽ kẹm khái, chuyện này nói thì dễ, nhưng nghĩ mà xem, không chỉ phải đối mặt với một con lợn rừng đang lao tới với tốc độ bàn thờ, phải bình tĩnh đứng đó, tìm đúng thời cơ, bắn một phát vào mõm lợn, phải vững tâm ghen dạ thế nào mới có thể làm được. Tôi hử mũi một tiếng, nhắc đến ông ngoại tôi, e là các anh phải vãi đái, người ta gọi ông là vua trong núi. Ông ngoại của thợ săn hàng đầu Đông Bắc Triệu mù thắc mắc Tại sao không phải là thợ săn hàng đầu Mà lại còn là ông ngoại anh ta Tôi Phí lời Thợ săn hàng đầu là ông đây Rồi tôi quay lại hỏi Phải rồi Lợn rừng vua kinh dị thế à Triệu mù cảm khái Nó cực kỳ kinh khủng ấy Có một năm Bọn tôi và Đông Gia rình săn một con lợn rừng vua ở Đông Bắc, mười mấy thợ săn, dẫn theo cả chó, canh nửa tháng trời cũng không hạ được nó. Cuối cùng trên đường về, gặp phải một con lợn to đùng nặng khoảng 200 cân, bắn một phát là tèo. Con lợn này nhỏ hơn lợn rừng vua một nửa, chỉ con lợn này thôi, nói ra e cậu hết hồn. Hàng nó đã to bằng cả lon nước ấy. Tiểu mẽ nghe chưa hiểu Hàng? Hàng gì cơ? Triệu mù bắt đầu không giữ ý nữa Mẹ! Cái thứ bên dưới treo hai quả trứng lủng lẳng ấy Tôi kinh ngạc Thứ đó to bằng cả lon nước Triệu mù đắc ý Chứ lại còn Các cậu không hiểu Trước khi ăn thịt lợn đực Phải cắt thứ đó trước Không thì thịt sẽ không mềm Còn có mùi khai Lúc đó bọn tôi đem theo cân điện tử còn cố ý cân thử. Thứ đó nặng đến 8 lạng gần 1 cân. Tôi chẳng trách có đến bảy tám bà vợ. Phải rồi, sao mọi người tìm được lợn rừng vua? Triệu mù Thường nhờ vào chó chúng có thể ngửi thấy mùi lợn rừng men theo vết móng lợn mà tìm thấy đường lũ lợn đi. Vậy là dễ rồi. Cứ đi theo đó Sớm muộn gì cũng gặp được, hoặc rình luôn ở đoạn đường đó. Tiểu Mã hỏi, Anh Triệu, đường lợn đi là gì thế? Triệu Mù, khi di chuyển, lợn rừng hay có thói quen chỉ đi theo một con đường. Lâu dần sẽ hình thành một đường riêng, đây chính là đường lợn đi. Nếu con đường này ở trong khe núi thì còn đỡ, sợ nhất là nó ở trong bụi rậm. Bụi hắc mai biển là tôi. Tôi hỏi, vì sao lại thế? Triệu mù. Bụi hắc mai biển vừa dày vừa rậm, da lợn rừng dày, không sợ bị đâm phải, nên nó khoen một con đường bên trong, trông như đường ngầm, không nhìn thấy điểm tận cùng. Trong đó cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên là gai. Dây gai có thể khiến toàn thân cậu không chỗ nào nguyên lành, Không chừng cậu chui vào được một nửa, đã gặp phải lợn rừng, vớ vẩn còn đụng ngay mặt nó. Khi ấy chưa biết chừng, trên người con lợn có bao nhiêu lông cũng nhìn thấy luôn được. Lúc chui vào trong đường ngầm, phải lấy dao săn phạt ít cành cây hoặc hét sơn ke. Làm như thế, để nếu bên trong có lợn rừng thì sẽ dọa nó sợ bỏ chạy. Nếu không đụng phải nhau là coi như toi tôi Kích thích thế à? Vậy anh từng gặp phải chưa? Triệu mù bực bội Nếu ông đây gặp phải, có lẽ đã chẳng còn mạng mà tán phết với cậu rồi Có điều gã chọc đi săn với bọn tôi từng gặp rồi Gã không gặp lợn rừng mà gặp báo Tiểu mã hỏi Báo? Báo đến đó làm gì? Triệu mù Giống người thôi, cũng muốn bắt lợn rừng ăn Khi ấy gã trọc chẳng ngờ được Lại đụng ngay phải một con báo Hai bên đều sững sờ Một quên nổ súng Một quên nhào tới Lát sau con báo cắm đầu chạy mất Gã trọc hết hồn hét toáng lên Giọng khẽn đặc Mãi mới thốt ra được tiếng người Tôi vui vẻ Vậy còn đỡ người không việc gì Trựa mù cười tuê tuết Người không việc gì Tóc thì rụng sạch vì sợ bay hồn bạt vía. Cả một tuần vẫn không ngừng rụng. Về sau thực sự không còn cách nào khác. Gã cạo hết luôn, phơi cái đầu chọc lóc ra. Nên bọn tôi gọi là gã chọc. Tôi và tiểu mã bật cười. Biệt danh này đúng là châm chọc. Lúc này, mã kép kim vẫn tựa vào cây yên lặng nghỉ ngơi từ nãy. Đột nhiên mở bừng mắt, ra hiệu với bọn tôi, ý là đừng lên tiếng. Bọn tôi lập tức ngậm chặt miệng, nếp vào thân cây, bất động. Tay tôi còn cầm điếu thuốc, hơi bất tiện. triệu mù cẩn thận nhấc điếu thuốc trong tay tôi ra, tiện tay nhét vào túi áo mình. Bọn tôi nếp vào thân cây, không dám thở mạnh, dựng đứng hai tay lên, sợ sẽ gây ra tiếng động. Phía xa bỗng vang lên những âm thanh lộc cộc, kế đó là một loạt tiếng cành cây gãy. Triệu mù phấn khởi, siết chặt nắm đấm Dùng khẩu hình nói với bọn tôi Mẹ nó, tới rồi đấy Tôi căng mắt, cố sức nhìn xuống dưới Cuối cùng cũng thấy bên dưới có một bọc thịt tròn tròn đang chạy lung tung Đây là mấy con lợn con trông rất đáng yêu Mấy con lợn to theo sau, cảnh giác nhìn xung quanh cúi đầu đánh hơi cẩn thận, thăm dò tiếp cận bãi khoai tây Triệu mù càng hứng khởi, chỉ vào con lợn to đùng ngã ngựa đằng sau, ý bảo con đi cuối là con đầu đàn, là lợn đực. Đàn lợn đã lơi lọng cảnh giác, bắt đầu sới tung đất lên. Hai cái răng nanh ở hai bên mõm chúng, hệt như cái bừa sắt, thoát cái đã đào thành hai rãnh sâu hóm, bới hết khoai tây dưới đất lên. Súng đã nẹp đầy đạn từ lâu, hướng bắn cũng đã được cố định. Bọn tôi mỗi người nâng một khẩu Nhắm xuống bên dưới Tôi ngắm bắn một con nhỡ Đầu tiên là nhắm vào đầu Lại muốn chuyển sang nhắm vào tim Tim tôi đập thình thịt trong lòng ngực Cực kỳ căng thẳng Tiểu mẽ cũng hồi hộp Quay lại nhìn bọn tôi Dùng khẩu hình hỏi Bắn thế nào Triệu mù nhìn chằm chằm vào đèn lợn Chị lên trên Làm động tác bóp cò, ý bảo bọn tôi cứ ngắm chuẩn đẽ, đợi mã kép kim ra hiệu thì bắn ngay lập tức. Vừa dứt lời, đã nghe vút một tiếng, cơn gió vụt qua tai, một cây gậy dài phóng xuống từ trên cây, tựa hồ một mũi tên thịnh nộ lao vụt xuống, ghim thẳng một con lợn to trên mặt đất. Tôi đờ ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì, triệu mù nhảy dựng lên, suýt nữa rơi xuống, kêu... Ôi trời, mẹ ơi, sao chưa hô tiếng nào đã ra tay rồi? Mau lên, mau bắn đi! Tôi bừng tỉnh, biết là mã kép kim đã ra tay, vội vội vàng vàng kéo súng nhắm chuẩn. Đàn lợn bên dưới bắt đầu chạy tán loạn. Tôi hốt hoảng tìm con lợn đã nhắm trúng ngay từ đầu nhưng không thấy. Nghĩ thôi mặc nó, cứ bắn một con trước rồi mau chóng nhắm bắn, đoàn một phát nổ súng. Triệu Mộ cũng tức tốc bắn một phát, chửi một tiếng, cũng không biết có trúng hay không, vội cởi dây thừng ra khỏi súng, đeo lên lưng, tụt xuống dưới. Kế đó, Mã kép Kim cũng trượt từ trên xuống, động tác của hắn cực kỳ linh hoạt, túm lấy nhánh dây mây đu thẳng xuống y như một con khỉ. Tôi cũng hứng khởi, máu dồn lên não hỏi tiểu mã, "Xuống không?" Tiểu Mã hơi căng thẳng, Vẫn còn do dự. Tôi ném khẩu súng cho gã, nhét con dao vào thắt lưng, ngẫm nghĩ một lát rồi lại đưa cho gã. Không thì cậu ở đây trong đồ, tôi xuống dưới xem xem. Đợi lát nữa tôi hô, cậu ném dao xuống cho tôi. Dứt lời, tôi ôm cây tụt xuống. Nào ngờ cây quá to, vốn không ôm nổi. Người tôi siêu vẹo suýt ngã.